Chương 861, bệnh thần kinh không có tiết tháo, tiểu xuất sinh, ngươi dám? Nhìn thấy tiêu trần đang nhanh chóng tiếp trận, hai lão thái giám trở nên lo lắng. Ui chao, đừng kích động mà, ta chỉ cào xước tí da của các người, nếu lừa các người là chó con. Tiêu trần nói xong, hai màu xanh đỏ trong mắt xoay tròn cực nhanh, tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Một hoa văn kỳ quái xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Thân ảnh tiêu trần đột nhiên tăng tốc. Nổ tung thành một đám huyết vụ, biến mất trên đường nhỏ. À! Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên trên không trung. Thân ảnh tiêu trần xuất hiện bên cạnh một lão thái giám. Đoạn đau đã đâm mạnh vào bụng của lão thái giám. Lão thái giám chỉ cảm thấy mình như bị phanh thay xé xác, đau đớn ở bụng không ngừng nổ tung trong đầu. Khuôn mặt lão thái giám đau đến vặn vẹo, không còn là hình dạng con người nữa. Ngươi, ngươi! nhìn đoạn đau đâm vào bụng mình, lão thái giám đứt quãng trống lên. người đang muốn nói ta nói chuyện không giữ lời à? gâu gâu gâu, ha ha. tiêu trần học tiếng chó con sủa hai lần, bỗng chốc rút đoạn đau ra. một cảnh tượng khủng bố xuất hiện. máu tươi của lão thái giám phun ra từ vết thương như súng bắn nước cao áp. trong nháy mắt, máu trong cơ thể lão thái giám đã bị rút hết sạch. làn da trên người lão ta trong chốc lát đã trắng bệch như tuyết. Máu tươi phun ra, như thể được ban tặng sự sống, không ngừng vặn vẹo trong không khí, di chuyển và tụ lại. Cuối cùng hình thành một quả cầu máu, ngoan ngoãn bay đến bên cạnh tiêu trần. Nhị hoàng tử, chạy mau. Lão thái giám còn lại điên cuồng thét lên, thân hình bành trướng cực nhanh. Trong tích tắc đã phồng lên thành một quả bóng đầy khí. Năng lượng tuôn ra khiến không gian xung quanh rung động dữ dội. Ngươi có bệnh gì à? Đang yên đang lành tự nhiên chơi tự bạo. Theo kẻ hỗn tạp này cùng nhau xuống điện mục đi. Ánh mắt lão thái giám tràn đầy điên cuồng. Một vị yên diệt cảnh đại năng tự bạo đáng sợ đến mức nào. Không gian mười dặm xung quanh kịch liệt chấn động, không khí bị năng lượng bạo liệt cực độ lôi kéo bắt đầu vặn vẹo. Người cứ đi trước một bước, sau đó ta sẽ tới ha. Tiêu trần liếc mắt, nhẹ nhàng vung tay lên. Tiên huyết chi ngữ. Quả cầu máu trôi nổi xung quanh tiêu trần đột nhiên phân tán và chảy đến chân tiêu trần. Máu tươi tản ra nhanh chóng tạo thành một bông huyết liên khổng lộ, những cánh hoa huyết sắc chồng lên nhau bảo vệ tiêu trần. Đừng! Cô gái bên dưới nhìn thấy cảnh này, sợ đến nổi sắc mặt tái nhợt. Cô gái muốn dãy giụa khỏi tay nhị hoàng tử, nhưng ngay sau đó, nhị hoàng tử đã ném một hạt châu đen ra. Hạt châu này tạo ra một màn khói đen, khói đen cực tóc xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy vòng xoáy hút hai người vào khí tức của họ hoàn toàn biến mất ở chỗ này bùng một luồng năng lượng bạo liệt ở chỗ này giống như một quả bom hạt nhân phát nổ sóng xung kích cực mạnh ngay lập tức hủy diệt mọi thứ xung quanh hàng chục km đều bị chôn vùi sóng xung kích cực lớn phá tan từng tầng cánh hoa sen huyết sắc xung quanh tiêu trần vọt đến lớp cuối cùng cuối cùng thì dựng lại tiêu trần đá một cú vào cánh hoa nứt nẻ làm nó vỡ nát Vẽ mặt đầy không vui. Đẹp mỡ, gần sang năm mới rồi mà còn ép ta khẩu nghiệp, lão già kia, thật sự là không chú ý, máu vừa lấy đã lãng phí rồi. Tiêu trần nhìn phương hướng nhị hoàng tử biến mất, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Hoàng khí ngập trời, nhanh chóng bay lượn trên không trung. Trong hoàng khí có hai bóng dáng, đó là nhị hoàng tử và cô gái kia. Thả mùi ra. Cô gái liên tục giãy giụa nhưng nhị hoàng tử đã thay đổi vẽ dịu dàng trước đây vẻ mặt lạnh lùng nắm chặt tay cô gái tay của nhị hoàng tử gần như véo sâu vào da thịt cô gái máu không ngừng tuôn ra cô gái nhìn lại phía xa nơi mọi thứ đã bị chôn vùi nước mắt không ngừng tuôn ra hoàng huynh cầu xin huynh thả mùi ra được không cô gái không ngừng cầu khẩn nhưng nhị hoàng tử dường như không nghe thấy sức lực trong tay càng ngày càng lớn như sắp bóp nát tay cô gái lúc này một vạch đen giống như hắc lông từ xa lao tới với tốc độ cực nhanh sát khí khủng bố tạo thành ảo ảnh chiến thần khổng lồ trong không khí thần vũ vệ tới nhanh như vậy à sắc mặt nhị hoàng tử càng ngày càng lạnh đi đi muốn đi đâu thì đi đó lúc này nhị hoàng tử đột nhiên buông tay cô gái cô gái lau nước mắt cảm ơn hoàng huynh nói xong bóng dáng cô gái nhanh chóng lướt về chỗ cũ tính toán đủ đường Nhưng lại một thằng nhãi đã phá vỡ bố cục. Thực sự là thế sự khó liệu. Nhìn thấy bóng lưng cô gái rời đi, khóe miệng nhị hoàng tử gợi lên một nụ cười lạnh. Trên đường đi gặp ma tộc, công chúa chết bất đắc kỳ tử, thật dễ nghe làm sao. Tay phải của nhị hoàng tử đột nhiên lật lại, một cây cung lớn màu đen đột nhiên xuất hiện trong tay hắn ta. Chương 862, xông lên một đám hư ảnh vặn vẹo như ác quỷ bay ra khỏi cây cung lớn, không ngừng phát ra tiếng xì xì. Ha ha, không ngờ cũng có một ngày tru thần ma khí của ngươi lại có thể phát huy tác dụng. Sau đó, nhị hoàng tử duỗi tay trái ra, một mũi tên dài màu đen xuất hiện. Mũi tên dài có hình xoắn ốc đáng sợ, tỏa ra hàng quang sâu kín. Tru thần tiễn tổng cộng có ba mũi tên, sự kiện hắc sắc năm đó đã dùng hết. Nhưng thiên hạ không biết thật ra tru thần tiễn có bốn mũi tên. Nhị hoàng tử đột nhiên dương cung tên lên, mũi tên dài màu đen hóa thành một vẹt sáng truy mệnh, bắn vào đầu cô gái. Thứ này có thể giết chết nửa bước thần vô chỉ cảnh. Nếu như dùng trên người mùi mùi của ngươi, cũng sẽ không làm nhục danh tiếng thiên kiêu của ngươi. Nhị hoàng tử thu hồi cây cung đen, hung hăng vỗ vào ngực mình một chưởng. Đã diễn thì phải diễn toàn bộ, thật là mệt mỏi, ha ha máu không ngừng trào ra khỏi miệng nhị hoàng tử lão đảo tiến về phía quân đội đang nhanh chóng tiến tới cô gái đang chạy đột nhiên dừng lại bất chợt quay đầu lại đã nhìn thấy một vệt sáng đen vạch qua không gian bay vụt tới cô gái dường như sợ hãi đến mức choáng váng ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ nước mắt không ngừng chảy ra hoàng huynh cô gái khẽ gọi cô gái cười khổ gia đình đế vương vô tình nhất cho dù có nhẫn nhịn đến vô cùng Đổi lại không phải là hòa bình, mà là hủy diệt. Cô gái nhắm mắt cam chịu. Ngay khi vệt sáng đen sắp bắn vào cô gái thì thân thể cô bất ngờ bị kéo lùi về phía sau một bước. Thân ảnh nho nhỏ của tiêu trần đột nhiên xuất hiện, đứng chắn trước mặt cô gái. Xông lên. Một tấm khiên huyết sắc cực lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt tiêu trần. Đẩy tấm khiên, nắm tay cô gái, tiêu trần như một kẻ lỗ mang va chạm với mũi tên đen. Oanh. Một âm thanh làm thiên địa rung động vang lên trong vụ va chạm. Sóng khí khủng bố giống như gió thu cuốn hết lá vàng. Dập dần lan ra. Mọi thứ xung quanh đều bị lật tung. Cô gái được tiêu trần bảo vệ phía sau tắm khiên, không hề bị thương một chút nào. Nhưng nhìn cảnh tượng khủng bố xung quanh, mặt cô gái ngẩn ra. Bụi mù tan hết, có một lỗ thủng trên tắm khiên huyết sắc. Mũi tên đen xuyên qua tắm khiên, dừng ngay trước trán tiêu trần. Ô iò iò, hù chết ông nội rồi. Tiêu Trần giả vờ lau mồ hôi. Nhìn cô gái đang ngẩn ngơ, Tiêu Trần nhết miệng cười, lộ ra chiếc răng hổ đáng yêu. Đừng lo lắng nữa, sông nua xong len theo ca ca, ca ca sẽ đem ngươi làm thịt tên kia. Tiêu Trần nắm chặt tay cô gái, cầm cái khiên máu, nhanh chóng lao về phía xa. Nhị hoàng tử nôn ra máu, loạn choạng ngã xuống trước quân đội. Nhị hoàng tử! Tướng lĩnh dẫn quân nhìn thấy bóng dáng của nhị hoàng tử, khẽ cau mầy rồi nhảy khỏi tòa kỳ. Tướng lĩnh bỏ một viên đan dược màu đỏ vào miệng nhị hoàng tử. Dược hiệu mạnh mẽ lập tức có tác dụng. Nhị hoàng tử từ từ tỉnh dậy. Thấy nhị hoàng tử tỉnh lại, tướng lĩnh sau khi hành lễ hỏi, không phải nhị hoàng tử ở trong cung tiếp các vị tông chủ đại năng với bề hà sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, tại sao nhị hoàng tử lại bị thương? Nhị hoàng tử sắc mặt rất tái nhợt, vẽ mặt đau thương nói, nhà đầu anh Tuyết lẻn ra ngoài chơi. Ta tới đây tìm mùi ấy. Nhưng sau khi tìm thấy anh Tuyết, trên đường trở về đã bị ma tộc tấn công. Cái gì? Tướng lĩnh cực kỳ hoảng sợ, công chúa Điện Hạ thì sao? Tại sao một mình nhị hoàng tử trở về? Câu hỏi không hề lễ phép này khiến một tia âm u xẹt qua khuôn mặt của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử âm thầm thề độc trong lòng. Đợi đến khi ta kế thường ngai vàng, việc đầu tiên là sẽ giết đám tay sai thần vũ vệ các người, không tử một kẻ nào. Trong lòng nhị hoàng tử nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ. Anh tuyết mùi ấy, mùi ấy. Nhị hoàng tử ngẹn ngào nói. Nhưng lời tiếp theo không thể nào nói ra. Sắc mặt của tướng lĩnh bỗng trở nên vô cùng xấu xí, còn những binh lính kia khi nghe thấy tin này đều cực kỳ hoảng sợ. Một số người vậy mà khóc ngay tại chỗ. Có câu nước mắt người đàn ông không dễ rơi, đường đường là người đàn ông bẫy xích thiết huyết thế mà lại khóc trước mặt mọi người, chỉ sợ đó là chuyện cực kỳ đau lòng. Khóc cái gì, như nữ nhân vậy? Tướng lĩnh trống lên, hóc mắt đỏ đến đáng sợ. nhưng công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Đệt mẹ ngươi, kẻ nào lại nói lung tung, ta sẽ xé nát miệng hắn. Tướng lĩnh cáo kỉnh quát. Hai người đưa nhị hoàng tử của chúng ta về cung. Những người còn lại theo ta. Hai chữ kia tướng lĩnh nghiến rất mạnh, gã nhìn chầm chầm vào mắt nhị hoàng tử, như là đang ám chỉ cái gì. Nhị hoàng tử nghiến răng, hắn ta rất muốn chém chết tên tướng lĩnh vô lễ ngay tại chỗ, nhưng hắn ta không dám làm vậy. Chưa nói đến việc không thể đánh bại gã, tướng lĩnh trước mặt đã nửa bước thần vô chỉ cảnh. Mà đối với địa vị đặc thù của thần vũ vệ, Hiện tại hắn ta cũng không dám động quân đội này chút nào. Chương 863, Sông Lên, hai, thần vũ vệ này là một đội ngũ rất đặc biệt, là thân vệ bên cạnh hoàng đế lão tử, ngoại trừ hoàng đế không ai có thể sai phái. Nhưng kể từ khi tiểu công chúa bị nguyền rũa, vì hoàng đế sủng ái tiểu công chúa nên đã điều động thẳng đội quân này cho tiểu công chúa, trở thành thân vệ của tiểu công chúa. Tiểu công chúa thiện lương ngây thơ, lại không làm giá nên rất được mọi người quý mến. Những binh sĩ ở đây đều coi tiểu công chúa như muội muội Đó là lý do tại sao cảm xúc của những binh lính lại chấn động lớn như vậy khi nghe tin tiểu công chúa xảy ra chuyện. Hôm nay, bởi vì một lượng lớn cao thủ vào cung, thần vũ vệ tạm thời bị điều động đi hộ vệ. Tiểu công chúa vậy mà nhân cơ hội này lẻn ra ngoài. Sau khi phát hiện ra, hoàng đế lão tử đã rất tức giận yêu cầu tất cả người thần vũ vệ ra ngoài tìm kết quả lúc này nghe được tin giữ từ miệng nhị hoàng tử tướng lĩnh bước lên một con địa long tọa kỵ rất lớn sống phải thấy người chết phải thấy xác khóe miệng nhị hoàng tử nhếch lên một nụ cười lạnh xác bị tru thần tiễn bắn trúng sợ là một mảnh vụn cũng không tìm thấy đâu còn cả thằng nhãi quỷ dị đó dưới sự tự bạo của một yên diệt cảnh hắn có thể sống sót à Cho dù sống sót thì sao? Một thân thần thông điều khiển máu quỷ dị, đặt cho hắn cái tên là ma tộc, ta nghĩ cũng không ai phản đối. Nhị hoàng tử nhìn lên trời, tinh thần sảng khoái. Hôm nay thực sự là một ngày may mắn, không chỉ chướng ngại lớn nhất đã được thanh trừ, mà ngay cả hai người điêu tử biết rõ nội tình của mình cũng đã chết. Mọi thứ đều quá hoàn hảo. Trong cuộc chiến giành ngôi vị hoàng đế này, tương lai đầy hứa hẹn. Đi! Tướng lĩnh lạnh lùng liếc nhị hoàng tử. Đúng lúc này, từ xa xuất hiện một tấm khiên huyết sắc cực lớn, tấm khiên huyết sắc lao tới với tốc độ cao. Một thanh âm kiêu ngạo nhưng non nớt vang lên. Ê, thằng cờ hó kia, đứng lại cho ông. Tiếng trống của tiêu trần giống như sắm sét trên mặt đất, khiến tai mọi người u đi. Tấm khiên huyết sắc khổng lồ mang theo cùng phong huyết sắc, giống như một chiếc xe tải lớn, lao thẳng vào chỗ của nhị hoàng tử. Tướng lĩnh cưỡi địa lông nhìn thấy cô gái mà tiêu trần đang kéo, trên khuôn mặt phiền muộn lập tức hiện lên một nụ cười. Tướng lĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, công chúa điện hạ không sao. Nhìn thấy tiêu trần kéo cô gái đột nhiên xuất hiện, sắc mặt nhị hoàng tử trở nên xấu xí như ăn phải siết. Tên ăn trộm ngươi, ngay cả em gái của mình mà cũng giết. Nếu hôm nay không đánh ngươi ị ra siết, coi như ngươi gặp may. Nghe thấy tiếng trống của tiêu trần, tướng lĩnh khẽ cau mầy. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Thân ảnh tướng lĩnh lập tức nhảy khỏi tọa kỳ, chặn đường của tiêu trần. Tướng lĩnh quay đầu nhìn nhị hoàng tử, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét không thể che giấu. Nhưng dù sao hắn ta cũng là người của hoàng tộc, là hộ vệ, không thể trơ mắt ếch ra nhìn nhìn hắn ta chết ở chỗ này. Dừng lại. Tướng lĩnh điên cuồng hét lên, mang theo một luồng khí lưu cùng bão. Bệnh thần kinh. Tiêu trần liếc mắt, thân ảnh đột nhiên tăng tốc. Lúc này tấm khiên huyết sắc cũng ngưng thực được kha khá. Tướng lĩnh khẽ cau mầy, gã có thể cảm nhận được sức mạnh quỷ dị trên tấm khiên huyết sắc, không giống khí tức của một tu sĩ chính thống. Trường thương của tướng lĩnh xẹt qua, mang theo sắm sét chói mắt, khuấy động cả đại địa. Âm. Trường thương và tấm khiên huyết sắc va vào nhau dữ dội. Năng lượng cung bạo lập tức tuôn ra, năng lượng hủy diệt lướt qua. Không còn một ngọn cỏ. Bùng. Sau khi năng lượng cùng bạo tuôn ra, thân hình tướng lãnh bị đánh bay ra ngoài. Phục. Tướng lĩnh đang quay cùng trên không trung phun ra một ngụm máu. Răng rắc. Trên tấm khiên huyết sắc của tiêu trần, rõ ràng đã xuất hiện một vết nước. Anh lính này hơi mạnh. Tiêu trần nhe răng nở nụ cười, thân ảnh không ngừng đẩy tấm khiên huyết sắc có vết nước lao về phía nhị hoàng tử. Ngăn hắn lại. Đừng làm hắn và công chúa Điện Hạ tổn thương. Tướng lĩnh ổn định bóng dáng trên không trung trống lớn lên. Các binh lính được mệnh lệnh nhanh chóng di chuyển. Một chiến trận trong chấp mắt hình thành. Sát khí ngút trời tuôn ra, một hư ảnh chiến thần mặc chiến giáp khổng lồ, tay cầm một chiếc khiên lớn xuất hiện trên bầu trời phía trên chiến trận. Rào. Hư ảnh chiến thần tranh gầm thét điên cuồng. Ngữ. Những binh lính trong chop mat hinh thanh sat khi ngut troi tuon ra trận chỉnh tề hô vang từ này. Vang tận mây xanh. Đồng thời, hai tay của mọi người đập mảnh liệt xuống phía dưới. Âm. Chiếc khiên khổng lồ trong tay của hư ảnh chiến thần ầm ầm rơi xuống đất, chắn trước mặt mọi người. Sắc mặt tiêu trận có chút khó coi, loại chiến trận này thật khó giải quyết. Sức mạnh của một người trong chiến trận có thể được phóng đại lên vài lần, thậm chí hàng chục lần. Một chiến trận có thể triệu hồi trận hồn có vốn để lấy yếu thắng mạnh. huống hồ. Những binh lính này trông không hề yếu. Chương 864, ác chi hoa sắp nở rộ tiêu trần buông tay cô gái, đổi thành hai tay chống lên tắm khiên. Những hoa văn quỷ dị lại xuất hiện tám khuôn mặt hắn. Huyết khí mảnh liệt trào ra khỏi cơ thể tiêu trần, một luồng khí tức quỷ dị lập tức bao trùm khắp đại địa, những nơi huyết khí đi qua đều trở nên yên ắng. Hôm nay ta muốn giết kẻ thiểu năng, ai cũng không cản được. Tiêu trần lạnh lùng nhìn tấm khiên khổng lồ của hư ảnh chiến thần, mang theo huyết khí ngập trời va chạm vào. Bùng! Tấm khiên đỏ như máu va chạm dữ dội với tấm khiên màu đen. vầng sáng chói lọi, giống như pháo hoa rực rỡ trong đêm tối. Lập tức bùng lên. Đại địa xung quanh ngay lập tức bị xé toạt, đất đai núi non rung chuyển, tự như tận thế. Hai tấm khiên ép chặt vào nhau, Không ai nhường ai. Rào. Những binh lính đồng loạt tiến lên phía trước một bước, đại địa rung lên mỗi khi họ bước lên. Tấm khiên lớn màu đen tiến lên một bước, tiêu trần bị đẩy lùi về phía sau một bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiêu trần đỏ bừng, các đường gân trên cổ phòng lên như dung đất. Càng nhiều người sức mạnh càng nhiều, mau gia da quả thực không lừa ta. Bùng. Tiêu trần nâng chân phải lên, nặng nề giảm xuống. Một vết nứt lớn khủng bố lan ra dọc theo chân Tiêu Trần. Bất cứ nơi nào vết nứt đi qua, đại địa bị lật tung, những tảng đá lớn bay tán loạn. Tiêu Trần mượn sức mạnh của cái dặm chân này để mạnh mẽ đẩy đôi vai nhỏ bé của mình vào tắm khiên. Tắm khiên đen lại bị đẩy trở lại vị trí ban đầu. Sắc mặt của tất cả binh lính đều thay đổi rõ rệt, sức mạnh của chiến tận này làm sao sức lực của con người có thể chống lại được. Nhưng lúc này, Trên người tiêu trần đột nhiên dâng lên một đợt chấn động. Những gợn sóng đen ngọm điên cuồng tuôn ra như biển cả cuồn cuộn, Thình thịch. Một nhịp đập quỷ dị vang lên giữa thiên địa, như một trái tim đang đập mạnh. Thiên địa rơi vào một sự im lặng quỷ dị. Mọi người ngừng lại động tác trong tay, hơi giật mình nhìn tiêu trần. Một hư ảnh nụ hoa màu đen to bằng nắm tay xuất hiện trước ngực tiêu trần. Hư ảnh nụ hoa, sóng động như thật. Đùng đưa trong không khí. Những gợn sóng đen ngầm như gận nước bao phủ toàn bộ không gian, bao trùm lên tất cả mọi người. Vô số sợi tơ màu đen từ trong cơ thể mọi người phun ra, chui vào bên trong gận sóng màu đen. Tiêu trần vẽ mặt hát tuyến nhìn những sợi tơ này, những gận sóng màu đen này rõ ràng đang rút đi ác ý tích tụ trong cơ thể mọi người. Nụ hoa đùng đưa trên ngực tiêu trần lúc này khẽ nhúc nhích. Một cánh hoa màu đen nhẹ nhàng chậm chậm xuề ra. Ác chi hoa đang nở rộ. Khi cánh hoa đầu tiên hé nở, thiên địa dường như đã đồng bộ một cách quỷ dị với ác chi hoa này. Em mờ Thanh như tiếng tim đập vang lên không ngớt giữa thiên địa. Ban ngày ban mặt bỗng chốc trở nên tối lại. Những sợi tơ đen vô biên tụ lại từ bốn phương tám hướng, che lắp mặt trời, che lắp vạn vật. Cảm nhận được ác ý khiến tất cả mọi người run lên, thân ảnh của tướng lĩnh đột nhiên rơi xuống trước mặt tiêu trần. Đây là vật gì? Sắc mặt tướng lĩnh rất khó coi, ác ý khủng bố này khiến sức mạnh nửa bước thần vô chỉ cảnh của gã cũng phải rung sợ. Đó là xuất phát từ nỗi sợ hãi bản năng, khiến gã muốn trốn khỏi đây trong vô thức. Tiêu Trần ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, sau đó nhìn xuống hư ảnh ác chi canh cua ga cung phai run so đo la xuat phat tu noi so hai ban nang khien ga muon tron khoi đay trong vo thuc tieu tran ngẩng đau nhin len bau troi sau đo nhin xuong hu anh ac chi hoa đang nở rộ. Tiêu Trần lắc đầu, cái này nó meo, o. O đấy, muốn bị. Tiêu Trần quay đầu nhìn cô gái, ngạc nhiên phát hiện cô gái không hề có một ác ý nào cả. Nói cách khác, cô gái này chưa bao giờ có ý muốn làm hại người, thậm chí hận một người, cô yêu tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đây này quả thực là điều không thể tin được, ngay cả một vị đạo đức thánh nhân cũng không thể làm được điều này. Ngươi! Ngươi không sao chớ! Cô gái định thần lại. Vội vàng bước tới, đỡ lấy tiêu trần đang có chút suy yếu. Tiêu trần cảm thấy có chút khó chịu, những ác ý đáng sợ kia khiến thân thể hắn như rơi vào hầm băng vậy máu lưu thông chậm lại cơ thể trở nên cực kỳ cứng nhắc mà đây chỉ là ác ý của những binh lính trước mặt trên bầu trời ác khí che khuất bầu trời còn chưa đi vào tiêu trần tiêu trần đẩy cô gái ra ngẩng đầu nhìn bầu trời hắc ám xung quanh mình tôi phải đi rồi tiêu trần lắc lắc đầu cảm giác đầu óc hơi mê man trên bầu trời là từng luồng ác ý khổng lồ đang vọt tới cực nhanh Tiêu trần liếc mắt nhìn nhị hoàng tử xuyên qua đám người trước mặt. Lúc này trận hồn của chiến trận đã tán đi, lực chú ý của rất nhiều binh lính bị ác ý che khuất bầu trời hấp dẫn. Rầm Bỗng nhiên thân hình tiêu trần bùng nổ như đại bạn dương cánh, vượt qua đám người lao thẳng tới nhị hoàng tử ở phía sau. Ngăn hắn lại Thần sắc tướng lĩnh căng thẳng, trường thương rời tay mang theo từng trận sắm sét màu đen đâm thẳng vào phía sau lưng tiêu trần. Chương 865, nói giết mày thì giết mày dưới sự tập kích của ác ý, tiêu trần chỉ cảm thấy hình như tất cả cơ quan trong thân thể cũng bị đông lại. Huyết dịch, bắp thịt, thậm chí ngay cả ý thức cũng không thể may mắn tránh khỏi. Cùng phong gào thét từ phía sau, nhưng tiêu trần đã không có dư thừa sức lực để đối phó với nó. Nhìn thấy khuôn mặt điên cuồng của tiêu trần đang đến gần, nhị hoàng tử sợ đến tè ra quần, đứng lên bỏ chạy. Chạy! Lão tử nói giết mày thì phải giết mày. Răng rắc, răng rắc. Từng âm thanh như phá băng của Tiêu Trần vang lên. Tiêu Trần dùng hết sức lực cuối cùng mạnh mẽ giấy lên sức mạnh còn lại. Từng hoa văn quỷ dị chật vật phát hỏa ra trên khuôn mặt, chúng như tàu phá băng chạy trong biển băng, chậm chạp gian nan. Rầm. Một giây sau tốc độ của Tiêu Trần mạnh thêm, cả người hóa thành một tia sáng đỏ đâm thẳng vào nhị hoàng tử đang chạy trốn. Cùng lúc đó trường thương màu đen của tướng lĩnh cũng đã đến phía sau tiêu trần. Không được, màu tránh ra. Tiếng thét chói tai thê lương của nữ hài như ác quỷ điện mục thét lên. Tốc độ quá nhanh nên không còn kịp rồi. Chân mày tướng lĩnh nhăn lại thật sâu. Khà khà, mày cứ chạy đi nào. Tiêu trần nhìn nhị hoàng tử sợ hãi há miệng. Phập phập. Hai nhu ac quy đien ngục thet len toc đo qua nhanh nen khong con kip roi chan may tuong linh nhan lai that sau kha kha may cu chay đi nao tieu tran nhin nhi hoang tu so hai ha mieng phap phap hai am thanh vang lên. Một giây sau, trong nháy mắt thiên địa an tỉnh lại. Mọi người đều ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mặt. Tay tiêu trần xuyên thẳng qua lòng ngực của nhị hoàng tử, trường thương lại đâm xuyên thân thể tiêu trần. Nhị hoàng tử chật vật quay đầu lại nhìn tiêu trần, vì sao? Tiêu trần tác vào miệng hắn ta một phát, rất nhiều máu tươi tuôn ra từ trong miệng, máu tươi nhuộm đỏ hàm răng làm cho tiêu trần nhìn giống như ác quỷ. Bởi vì lão tử nhìn mày không hợp mắt, hài lòng chưa? Tiêu trần rút tay cắm trong lòng ngực nhị hoàng tử ra. Một trái tim vẫn còn đập bị Tiêu Trần mạnh mẽ kéo ra ngoài. Mày xem, trái tim của mày là màu đen. Tiêu Trần nhếch miệng cười, bóp chặt trái tim còn đang đập. Không được. Không được. Nữ hài khóc lóc điên cùng chạy về phía Tiêu Trần, một tay tướng lĩnh ngăn nữ hài lại rồi nhìn bầu trời. Ác ý vô biên đang tụ tập về nơi này, sắp hạ xuống đến nơi rồi. Tướng lĩnh quay đầu nhìn Tiêu Trần khí tức đã cực kỳ yếu ớt nhếch miệng thành một nụ cười đây là kết cục tốt nhất nhị hoàng tử tâm thuật bất chính vẫn luôn gây bất lợi với tiểu công chúa nhưng chung quy hắn ta là hoàng tộc việc này đều ngầm thừa nhận là được cho phép nhà đế vương là vô tình nhất muốn leo lên chỗ cao nhất thì ai mà không đạp lên máu tươi của người thân để đi lên hiện tại nhị hoàng tử đã chết mọi thứ đều được giải quyết rồi đại hoàng tử hàm hậu nhân tự không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế Các hoàng tử còn lại không đủ để tạo thành uy hiếp đối với tiểu công chúa. Cuối cùng rồi tiểu công chúa sẽ leo lên vị trí chí cao của đại sở dưới sự phụ tá bọn họ, trở thành vị nữ vương đầu tiên từ trước tới nay. Tiểu công chúa thiện lương mà nhân từ, cuối cùng thiên hạ sẽ thái bình, lây dân bách tính cũng không cần phải chịu nổi khổ của chiến tranh nữa. Mà tiểu hài tử không rõ lai khong đu đe tao thanh uy hiep đoi voi tieu cong chua cuoi cung roi tieu cong chua se leo len vi tri chi cao cua đai so duoi su phu ta bon ho tro thanh vi nu vuong đau tien tu truoc toi nay tieu cong chua thien luong ma nhan tu cuoi cung thien ha se thai binh le dan bach tinh cung khong can phai chiu noi kho cua chien tranh nua ma tieu hai tu khong ro lai lich kia cũng không có khả năng sống sót dưới sát thần thương. Hơn nửa bây giờ nhìn lại thì hình như lời nguyền trên người tiểu công chúa có lẽ đã không còn nữa. Hết thảy tất cả đều hoàn mỹ như vậy. Tiểu công chúa, chúng ta cần phải trở về. Tướng lĩnh nhẹ nhàng nói. Tiểu đệ đệ kia đã cứu ta, chúng ta mau cứu hắn có được hay không, có được hay không? Nghe tiếng khóc khan khan của nữ hài, tướng lĩnh có chút không nở. Hắn đã chết, người chết không thể sống lại. Con mẹ nó ông mới chết. Cả nhà ông đều chết hết. Tiêu Trần vẫn chưa có động tỉnh, nhưng đột nhiên truyền ra âm thanh đứt quảng. Gào. Tiếp đó một trạng âm thanh như giả thú gầm thét phát ra từ trong miệng Tiêu Trần. Con mắt vốn xen lẫn màu đỏ tươi giờ cũng đã biến thành màu đỏ thuần túy. Tiêu Trần chợt đưa tay rút trường thương cắm vào trong thân thể mình ra. Một lỗ thủng to lớn xuyên thẳng xuất hiện trên lòng ngực của Tiêu Trần. Từng đợt sương mù đỏ thắm tuôn ra từ miệng vết thương. Một số đặc tính gần như bất tử bất diệt của Cương Thi đã bảo vệ tính mạng của Tiêu Trần. Mặc dù lúc này bị ác ý ăn mòn nên Tiêu Trần không vận dụng được sức mạnh. Nhưng năng lực hồi phục cường đại của Cương Thi đang chậm rãi chữa trị vết thương của Tiêu Trần như trước. Tướng lĩnh nhìn Tiêu Trần mà không thể tin được, chính hắn ta quá là rõ ràng sát thần thương là tồn tại dạng gì. Coi như có là đại năng cảnh giới yên diệt nhưng ăn một thương này cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tiểu hài tử này không có bất kỳ khí tức nào của người tu hành lại cứ thế mà còn sống, hơn nửa vết thương còn đang chậm rãi khép lại. Điều này đã vượt ra phạm vi khỏi nhận thức của tướng lĩnh. Chương 866 Nói giết mày thì giết mày, hai Thừa dịp tướng lĩnh đờ ra, nữ hài tránh khỏi tay hắn ta rồi chạy về phía tiêu trần. Mà giờ khác này, Ác ý vô biên vô tận trong bầu trời đang đổ về phía đỉnh đầu tiêu trần. Đừng tới đây. Bỗng tiêu trần vừa quát, cả người lão đảo chạy ra xa xa. Nhưng chạy chưa được hai bước, tiêu trần đã bị ác ý trút xuống từ bầu trời đuổi theo cực nhanh. Ác ý vô biên điên cuồng dũng mảnh tràn vào trong cơ thể tiêu trần. Một nụ hoa màu đen nhẹ nhàng xuất hiện trong miệng vết thương trên ngực tiêu trần. Cánh hoa màu đen dưới ác ý ngập trời đang nhẹ nhàng từ từ mở ra từng cánh từng cánh. Ánh huỳnh quang lắm tắm lan ra từ trong cánh hoa, vẽ lên bức tranh tinh quang xinh đẹp trong bầu trời đêm đen yên lặng. Đóa hoa nhẹ nhàng chập chờn trong gió to, nhẹ nhàng vỗ vào mặt tiêu trần, ôn nhu như tình nhân vỗ về. Ngay lập tức trồng mắt tiêu trần từ màu đỏ tươi biến thành đen nhánh, không còn nhìn thấy trồng trắng chút nào. Dáng vẽ này cực kỳ giống ác quỷ oán khiến ngập trời. Tiêu trần cảm giác rơi vào địa ngục hàng băng vô biên, tất cả bộ phận trên người đều ngừng hoạt động nữ hai cũng không nghe theo lời tiêu trần nói mà chạy nhanh đến bên cạnh tiêu trần nữ hai ôm chặt lấy thân thể nho nhỏ của tiêu trần nước mắt rơi như mưa trên mặt tiêu trần nhưng vào lúc này hai bóng người xinh đẹp nhanh chóng đến gần nơi đây chính là phong linh nhi và cửu vĩ yêu hồ nhìn ác ý che khuất bầu trời sắc mặt cửu vĩ yêu hồ trở nên rất khó coi chậm rồi ác chi hoa đã bắt đầu nở rộ cảm nhận được thiên đạo run rẩy Phong Linh Nhi cao mày. Lúc này cửu vĩ yêu hồ đột nhiên kinh ngạc ồ lên một tiếng. Nàng ta nhìn xuống phía nữ hài đang ôm tiêu trần mà khuôn mặt kinh hỷ. Ác ý mà lại trốn tránh cô gái này, thật khó mà tin được. Phong Linh Nhi nhìn lại theo ánh mắt của cửu vĩ yêu hồ, quả nhiên phát hiện ác ý khắp bầu trời đang lao xuống. Lúc đến bên cạnh nữ hài lại tự động đi đường vòng. Không ngờ thế gian này lại thật sự có người tinh thuần không một hạt bụi. Cửu vĩ yêu hồ nhìn nữ hại với khuôn mặt khó có thể tin được. Bây giờ nên làm gì? Khí cơ quanh thân Phong Linh Nhi khuếch tán phòng bị bàn cổ tà tương đột nhiên xuất hiện. Cửu vĩ yêu hồ suy tư rồi nói, trước hết chờ một chút, nói không chừng cô gái này có thể thay đổi cục diện bây giờ. Hơn nửa trấn tự còn chưa phát huy tác dụng, chúng ta cần đề phòng cho tốt, phòng ngừa bàn cổ tà tương đột nhiên tập kích. Phong Linh Nhi gật đầu, bóng dáng của hai người biến mất trong không trung. Dáng dấp ác chi hoa yếu điệu trong gió, lúc này cánh hoa đã nở rộng ra hoàn toàn. Đóa hoa nho nhỏ, nhưng lại xinh đẹp dị thường trong thiên địa đen tối tỉnh mịch. Nhưng ác chi hoa nở rộ càng mỹ lệ hơn, thì tiêu trần càng khó chịu hơn. Thời khắc này, toàn thân tiêu trần đã không thể động đậy, ý thức của bản thân đang bị ác ý điên cuồng ăn mòn. Đau Trong cổ hộng tiêu trần phát ra âm thanh mơ hồ không rõ. Nữ hai tựa đầu lắng nghe bên miệng tiêu trần. Lau nước mắt hỏi, tiểu đệ đệ, cậu nói cái gì? Tiêu trần dùng hết khí lực cuối cùng chỉ vào thắt lưng của mình, nơi đó treo một thanh đoạn đao. Đao, rút đao ra. Nữ hài gật đầu thật mạnh, để bàn tay trắng nõn lên chui đoạn đao. Nhưng mà tay nữ hài vừa mới chạm vào chui đao, đã có một cảm giác đâm nhói không cách nào diễn tả mảnh liệt tập kích vào đại não. Đau đớn này vượt xa tưởng tượng, đoạn đao đang từ chối nữ hài. Nữ hài cuộc cường nắm chui đau, đau đớn kịch liệt làm đầu nàng giống như bị nổ tung. Đi ra đi. Nữ hài chảy nước mắt, gào thét thê lương, nhưng đoạn đau thờ ơ đâm vào. Trên tay nữ hài xuất hiện một loạt khói xanh, bàn tay trắng nõn bị chui đau thiêu thành màu đen. Đau đớn bị phóng đại gấp mấy chục lần làm cho suýt chút nữa nữ hài đã ngất xỉu. Thần binh có linh, há lại để người khác có thể tùy ý đụng vào. Bày binh bố trận. Tướng lĩnh nặng nề bước một bước, vùng đất dưới chân xuất hiện từng vết nước. Vết nước chậm rãi lan tràn ra hình thành một trận độ to lớn. Rất nhiều binh sĩ nhảy vọt vào trong trận độ, đứng ngay ngắn vào vị trí dựa theo chỉ định. Lạc. Tướng lĩnh hét lên điên cuồng, chiến đao trong tay hết thảy các binh sĩ đều nhịp cắm vào mặt đất. Đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt, khí sát phạt ngập trời sông thẳng trời cao. Một bóng ảnh chiến thần tay trái cầm thuẫn tay phải nắm mâu mọc lên trong thiên địa bóng ảnh ấy đỉnh thiên lập địa cho dù là như thế nào cũng phải mang công chúa trở về bình an tướng lĩnh chỉ vào nơi ác ý ngập trời rơi xuống bỗng nhiên bước ra một bước tung tung tiếng trống trận to lớn vang lên trong trời đất bọn lính đạp theo nhịp trống bắt đầu tấn công bóng ảnh chiến thần cũng chạy điên cuồng nhằm phía vị trí của tiêu trần Chương 867, dù chết cũng không tiếc, vang cầu mi, mau ra đây, mau ra đây. Nhìn đoạn đau không hề nhúc nhích, nữ hài sốt ruột đến nước mắt không ngừng chảy. Mà giờ khác này, ác chi hòa đã hấp thu rất nhiều ác ý trở nên ngày càng rung động lòng người. Nữ hài cắn răng, cái tay còn lại cũng hung hăng cầm vào chui đao. Chống lại đau đớn không cách nào nói ra được, hai chân nữ hài đạp vào của hông tiêu trần, dùng hết sức lực toàn thân trống to. Đi ra đi mà. Nước mắt nữ hài không chịu thua kém mà chảy đầm đìa không ngừng. Một màn đã thần kỳ xuất hiện, nước mắt của nữ hài như là sống lại, bắt đầu lơ lửng trên không trung. Cuối cùng nước mắt hội tụ vào một chỗ nhỏ xuống đoạn đao. Cứ như là cảm nhận được cái gì, đoạn đao nhẹ nhàng rung động. Một vần hào quang rực rỡ hiện lên trước mắt. Đoạn đao cứ thế lại thực sự bị nữ hài kéo ra ngoài. Nhưng hai tay nữ hài đã cháy đến hoàn toàn đen kịch đen kit là bị than lửa đốt qua. Đầm. Nữ hài cũng không chịu nổi đau đớn, nàng ngã xuống trên người tiêu trần, hôn mê bất tỉnh. Một con bò cạp nhỏ màu tím nhảy lên người tiêu trần, điên cuồng gầm hét với ác chi hoa đang nở rộ. Thấy một màn như vậy, tốc độ chiến trần đẩy tới ngày càng nhanh hơn, rất nhanh đã đến bên cạnh tiêu trần. Bóng ảnh chiến thần to lớn bảo hộ bầu trời trên đầu hai người. Ác ý ngập trời như sông Hoàng Hà chảy ngược kịch liệt trùng kích vào bóng ảnh chiến thần. Bắt đầu. Tướng lĩnh điên cuồng hét lên, tất cả binh sĩ bỗng giơ cánh tay lên. Bóng ảnh chiến thần chợt giơ cái khiên lên ngăn cản ác ý ngập trời rơi xuống. Tuy ngăn cản được một phần ác ý, nhưng ác ý thực sự quá khổng lồ, căn bản phòng ngự là không thể được. Một ít ác ý vòng qua bóng ảnh chiến thần, xâm nhập vào trong thân thể các binh lính năng lực ăn mòn và áp chế cường đại của ác ý làm cho hết thảy binh sĩ như rơi vào hầm băng Công chúa Điện Hà phải sống sót con dân đại sở đều đang ngẩng đầu chờ đợi. Bỗng nhiên tướng lĩnh đạp chân phải xuống, một khí độ bách chiến bất tử thảm liệt trào ra từ trên người tướng lĩnh Quyết dịch đông lại bắt đầu tuần hoàng lận nữa Nhưng việc mạnh mẽ phá tan ác ý ăn mòn làm cho lỗ chân lông toàn lai bat đau tuan hoan lan nua tướng lĩnh đều phun ra máu tươi nhỏ nhặt Thời khắc này Cả người tướng lĩnh toàn máu đạp lên đại địa đi tới chỗ nữ hài Tướng quân Trong mắt đám binh sĩ bị áp chế không nhúc nhích được tràn đầy huyết lệ Tôi và phần lớn thanh lưu đại học sĩ Còn có rất nhiều các lão đã đạt thành hiệp nghị Cuối cùng rồi khi công chúa điện hạ quân lâm thiên hạ Bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực phụ tá Đại sở không có chiến hỏa là tâm nguyện một đời của triệu mổ Ngô dù chết cũng không tiếc Tướng lĩnh lớn tiếng nói Vẫn luôn chống đỡ ác ý ngập trời chưa từng dừng lại nghĩ bước nào Công chúa lương thiện Các người cần phải hộ tống công chúa trọn đời chú toàn Dù có bỏ mạng cũng không thể để công chúa chịu chút xíu tổn thương nào Nhớ kỹ chưa Tướng lĩnh phát ra tiếng rít gào sau cùng Nhằm đến phía nữ hài Nhìn bước chân cuối cùng của tướng lĩnh Hết thảy binh sĩ dùng hết khí lực cuối cùng mà quỳ xuống Tiếng trống rung trời vang lên Nhớ kỹ, nhớ kỹ Từng tiếng trích gào là hứa hẹn của những người đàn ông thiết huyết, đáng giá dùng tánh mạng chờ đợi hứa hẹn. Lúc tướng lĩnh đi tới bên cạnh nữ hài thì toàn thân đã xuất hiện vết trách, giống như đồ sứ đã sắp nứt vỡ. Tướng lĩnh ông lấy nữ hài rồi nhẹ nhàng cười cười. Đã lớn như vậy rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Đi! Một tay tướng lĩnh nắm nữ hài ném về phía các binh lính. Tướng lĩnh cũng không cầm cự nổi nữa, ầm ầm ngã xuống đất. Bọn lính tiếp được nữ hài, đã bắt đầu chỉ huy bóng ảnh chiến thần đang vỡ nát đến trên đỉnh đầu. Có bóng ảnh chiến thần ngăn cản ác ý trong ngắn mũi, cuối cùng rất nhiều binh sĩ thở vào nhẹ nhõm. Đi! Một tên sĩ quan phụ tá ông công chúa dẫn theo bọn lính chạy như điên. Lúc này bò cạp nhỏ màu tím trên người tiêu trần dùng hai cái càng rat nhieu binh si tho phao nhe nhom đi mot ten si quan phu chọc chọc da trên mặt của tiêu trần. Thấy chủ nhân không có bất cứ động tỉnh gì, bò cạp nhỏ đầy mắt bi thương. Bò cạp nhỏ nhìn ác chi hoa bọc phát trung động lòng người, tức giận quơ càng phát ra âm thanh chi chi, bỗng nhiên xông tới đoá hoa. Ác ý đã không có bất cứ cái gì ngăn trở, lúc này chúng giống như được mở tiết hồng hạp, điên cuồng dũng mảnh tràn vào ác chi hoa. Rầm Thân hình tiểu bò cạp hung hăng đánh vào ác chi hoa. Bò cạp nhỏ bị lực lượng cường đại bắn ngược trở về, rơi xuống mặt tiêu trần, nó kêu lên hỗn hỉnh. Bò cạp nhỏ đầy mắt không phục. Cua cái càng lớn, xông về phía ác chi hoa lần nữa. Rầm. Kết quả không có bất kỳ thay đổi nào, bò cạp nhỏ bị bắn trở về như trước. Chi chi chi. Bò cạp nhỏ rối loạn sốt ruột giống như một đứa bé. Cái càng nhẹ nhàng đụng vào gương mặt của tiêu trần, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chương 868 ăn canh mắt bò cạp nhỏ đầy nước mắt, bi thương không gì sánh được. Đột nhiên, từng đợt bạch quan chớp động trên người bò cạp nhỏ, toàn bộ thiên địa hắc ám tĩnh lặng cũng bị bạch quan bị chiếu sáng. Từng tiếng ngâm sướng hùng vĩ thần thánh vang lên giữa thiên địa. Vùng trời nơi được bạch quan bao phủ xuất hiện một quốc gia hư ảo rộng rãi. Khí tức thần thánh bao phủ đại địa, tất cả hắc ám không còn chỗ có thể ẩn nấp. Ác ý vô biên bỗng bị tách rời ra. Biến mất trong thiên địa. Giống như là cảm nhận được uy hiếp, ác chi hoa chập trần rồi lập tức chui vào trong vết thương trên ngực tiêu trần. Tự giấu kín bản thân nó. Bóng dáng cửu vĩ yêu hồ xuất hiện ở phương xa. Nàng ta nhìn trên trời cao, nhìn thấy thiên quốc hư ảo thì nhất thời lại có chút ngây dại. Đây chính là thiên quốc mệnh vận cô nói sao? Lúc này bóng dáng phong linh nhi cũng xuất hiện, vẽ mặt khó mà tin được nhìn lên trời cao. Khí tức thần thánh làm cho nàng ta thấy thoải mái đến mức dị thương. Nhưng thiên quốc mang lại cho nàng ta một cảm giác mong muốn mà không thể đạt đến. Không đúng, không đúng. Đột nhiên cửu vĩ yêu hồ lẩm bẩm nói. Phong Linh Nhi nhíu mày hỏi, cái gì không đúng? Đây là thiên quốc không hoàn chỉnh. Cửu vĩ yêu hồ nỗ lực cau mày. Thiên quốc không hoàn chỉnh. Phong Linh Nhi nghi ngờ nhìn lên trời cao. Nhưng rất nhanh nàng ta đã hiểu ý của cửu vĩ yêu hồ. Thiên quốc hư ảo giữa bạch quan to lớn lại chỉ chiếm một phần mươi. Có rất nhiều nơi trong thiên quốc không hiện ra. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cửu vĩ yêu hồ chán nản ngồi dưới đất. Nhìn dáng vẽ cửu vĩ yêu hồ bi thương chết từ trong tâm, Phong Linh Nhi cau mày hỏi, biết cái gì? Phong Linh Nhi cười cười lộ vẽ sầu thảm, vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Tiếp đó lại chia vòng tròn này làm mười phần bằng nhau. Sau đó cô lại lại viết các chữ nhỏ kỳ lạ trên mười phần này. Phong Linh Nhi thấy có chút kỳ quái, bởi vì cho dù làm như thế nào nàng ta cũng không thể đọc được nghĩa của những chữ này. Đến cảnh giới này của nàng ta, vạn vật thống nhất, gần như là không có cái gì mà không thể đọc được, nhưng lại vẫn cứ không thể đọc được ý nghĩa của những chữ này. Sáng giới thập tự Cửu vĩ yêu hồ nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Phong Linh Nhi. Nàng ta nhẹ nhàng nói. Phong Linh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị không rõ lắm. Cửu vĩ yêu hồ ngơ ngác nhìn vòng tròn trên đất rồi nói rằng. Mười chữ này là một trong những lực lượng mạnh nhất vào thời kỳ đại địa vô tận. Trước đây chủ của tôi cũng từng bị mười chữ này tổn thương qua. Trong truyền thuyết, khởi nguyên tất cả thế giới đều đến từ mười chữ này. Mỗi một chữ trong mười chữ này đều có lực lượng thần kỳ của riêng bản thân nó. Cửu vĩ yêu hồ chỉ tiêu trần ở xa xa, nói tiếp, ví dụ như chữ trên người hắn sở hữu sức mạnh phong trấn khổng lồ, nên nó có thể trấn áp tất cả. Lẽ nào 10 chữ này có liên hệ gì đó với thiên quốc trên đỉnh đầu? Phong Linh Nhi xem vòng tròn trên mặt đất, hình như đã hiểu ra cái gì? Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, ở thời kỳ đại địa vô tận, sáng giới thập tự đã từng xuất hiện toàn bộ trong thời gian chiến tranh được ấn định trước ngắn ngũi. Mà thiên quốc mệnh vận cũng mở ra một lần vào lúc đó, cũng là một lần duy nhất. Nhưng trước đây chiến đấu được ấn định quá mức hỗn loạn, hơn nữa còn có lực hỗn độn có uy lực to lớn hơn sáng giới thập tự tham chiến. Nên không ai chú ý chi tiết vào việc thiên quốc mệnh vận mở ra. Chờ đến sau này người còn sống muốn truy tra cũng đã không còn nơi để xuống tay. Dựa theo tình huống hiện tại để suy đoán. Chỉ sợ điều kiện tiên quyết để triệu hội ra thiên quốc mệnh vận hoàn chỉnh sẽ là phải tập hợp sáng giới thập tự. Cửu vĩ yêu hồ nói với khuôn mặt tuyệt vọng. Sáng giới thập tự lơ lửng không cố định. Tuy thỉnh thoảng có hiện thân trong vô số năm qua, nhưng tối đa cũng chỉ hai chữ mà thôi. Muốn tập hợp mười chữ không khác chuyện thiên phương dạ đàm chút nào. Không có cách nào tập hợp đủ mười chữ, thì sẽ không có cách nào mở thiên quốc mệnh vận ra. Cửu vĩ yêu hồ si ngốc cười lên, trước đây thấy thiên quốc mệnh vận nên cho rằng đã nhìn thấy hy vọng, cho rằng có thể gặp hắn ta một lần nữa. Ai biết sau khi hiểu rõ chân tướng cũng vẫn là tuyệt vọng vô biên. Bi thương chết trong tâm khảm. Có đôi khi người ta cũng không sợ trắc trở, nhưng lại sợ tuyệt vọng không thể nhìn thấy bờ. Trong hư không vô tận có một con dơi to lớn đi xuyên qua cực nhanh. Tiêu trần ma tính đứng ở trên đầu con dơi nhìn ra vô tận ngôi sao ở phía xa. Công tử, ăn một chút gì đi. Thân thể nhu nhược của tương tư nhích lại gần, trong tay bưng một cái khay, trên khay lại có một chén canh. Tiêu trần mà tính có chút bất đắc dĩ. Cái tên tương tư cho đao linh thực sự là quá đặc biệt. Chương 869 Ăn canh, hai, thân thể giống như lâm mùi mùi cả ngày ống đau bệnh tật không nói, lại còn không thích đánh lộn. Mấu chốt nhất là, tương tư giống như một hiền thê lương mẫu nên rất thích chăm sóc người khác. Lần trước lúc nghỉ ngơi ở một tinh cầu, không biết nhà đầu kia chạy đi đâu mà tìm được một đống đồ đạt lớn. Sau khi trở về sẽ nấu canh làm đồ ăn cho tiêu trần ma tính, cả ngày vui này vui kia. Tiêu trần ma tính còn phát hiện tương tư có thể rời khỏi đau để tự do hoạt động. Nói cách khác, cấp bậc của nàng cũng không kém Ngục lông là bao nhiêu, thậm chí có khả năng ngang hàng cũng không phải là không thể. Điều này đúng là không thể tưởng tượng nổi, làm sao một lâm mùi mùi có thể có cấp bậc cao như vậy. Vẽ mặt tương tư mong đợi nhìn tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính bất đắc dĩ bưng canh lên uống một hơi cạn sạch, nếu như không uống chắc là nha đầu kia lại khóc sức mướt. Vẽ mặt tương tư mong đợi nhìn tiêu trần ma tính, hình như muốn được khích lệ. Tiêu trần ma tính chẹp chẹp miệng, có chút nghi ngờ hỏi sao mùi vị không giống với hai ngày trước. Gương mặt tương tư ngựng ngập nói, canh này rất tốt đối với thân thể, có thể giúp công tử nâng cao phương diện kia. Phục. Tiêu trần ma tính một ngụm phun chén canh vừa mới uống vào ra ngoài. Tiêu trần ma tính cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên biết phương diện kia là phương diện nào. Về sau vật thế này nên làm ít một chút, ta không cần. Tiêu trần ma tính sạm mặt lại. Đại đế ca ca, có gì ăn ngon sao? Tôi muốn ăn, tôi muốn ăn. Tiếng một cô bé nũng nịu vang lên. Tiêu trần ma tính thật muốn vá miệng hàng này lại. Đúng là tiểu gia hỏa này tham ăn đến tình trạng ngay cả cất cũng muốn nếm thử xem nó có mùi vị gì. Nhưng vào lúc này, một hồi rung động dâng lên từ trên người tiêu trần. Bốn chữ nhỏ thần bí bật ra từ trong thân thể tiêu trần ma tính. Bốn chữ nhỏ này không ngừng sôi nổi vây quanh bên người tiêu trần ma tính. Có vẻ rất là hài lòng. Tiêu Trần Ma Tính cảm nhận được ý tứ những chữ nhỏ này muốn biểu đạt. Các mi nói là có bạn xuất hiện. Bỗng mắt Tiêu Trần Ma Tính sáng lên, nếu như thật sự còn có thể tìm thêm chữ nhỏ như vậy, đúng là một lần cơ duyên to lớn đối với mình. Lực lượng ẩn giấu trong những chữ nhỏ vô cùng khủng bố. Tiêu Trần Ma Tính có dự cảm, nếu như có thể tập hợp đủ sáng giới thập tự, thì mình có thể chạm tới một vài lĩnh vực chưa biết. Tiêu Trần Ma Tính chỉ vào một hướng trong tình không mênh mông. Tăng tốc độ lên. Ừ, được đại đế ca ca, vừa rồi đại đế ca ca ngại ăn món gì ngon. Có thể cho tôi nếm một chút hay không? Khuôn mặt tiêu trần hắc tuyến quay sang nói với tương tư, cho cô bé một chén để nếm thử. À, vẻ mặt tương tư mờ mịt, nhưng cô bé là con gái mà. Trong bất chu giới, ngâm sướng hùng vĩ đã dần kết thúc. Ác ý vô biên đã thối lui, thiên quốc khổng lồ cũng dần tiêu tán trong không khí. Thiên địa đã trở về bình yên lại. Đột nhiên miệng vết thương trên ngực tiêu trần tràn ra từng luồng khói đen. Khói đen ngược lại đi vào trong thân thể của tướng lĩnh ở một bên. Tướng lĩnh đã chết bỗng mở mắt. Con người đen nhánh không nhìn thấy một chút trồng trắng nào. Có vẻ vô cùng quỷ dị. Tướng lĩnh máy móc đứng dậy giữ chặt thân thể tiêu trần. Ha! Tướng lĩnh dùng hết sức lực mình có ném tiêu trần về phía xa xa. Cái hướng kia chính là hướng nhóm người tiểu công chúa trời đi. Làm xong hết thảy, thân thể tướng lĩnh hóa thành mảnh nhỏ, tán lạc đầy đất. Một bóng người toàn thân hắc khí, chỉ có một đôi mắt đỏ như máu lộ ra bên ngoài đang đứng trên trời cao. Hắn ta giống như xem một màn kịch, mắt thấy toàn bộ quá trình sự việc tạm thời kết thúc, bóng đen đó đầy mắt trêu tức. Ác chi hoa kết xuất ác chi quả, không ai có thể ngăn cản được, ha ha ha. Tiếng cười khiến người ta không rét mà rung truyền ra, vang lên trên trời cao. Sau khi cửu vĩ yêu hồ ở tuyệt vọng nhưng lại lên tinh thần lần nữa. Tuy tập hợp đủ sáng giới thập tự không khác nào thiên phương dạ đàm, nhưng chung quy vẫn còn một tia hy vọng. Cuối cùng thế gian này không thiếu một vài người cuồng cường. Cửu vĩ yêu hồ ngẩng đầu nhìn trời cao, cười lạnh nói, muốn trực tiếp hái ác chi quả sao, đúng là một tay tính toán thật hay. Phong Linh Nhi cũng cảm nhận được dị động trên bầu trời, chân mày nhăn lại thật chặt. Hình như sức mạnh của bàn cổ ta tương lại lớn mạnh hơn không ít. Lực lượng của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng, căn bản chúng ta bây giờ không có vốn liếng chống lại hắn. Thần sắc Phong Linh Nhi có chút chán nản, vốn tưởng rằng có thể đại triển quyền cước, kết quả lại là chiếc kích trầm xa. Cửu vĩ yêu hồ nghĩ một lát, thực sự không được thì mang tên tiểu tử kia rời khỏi bất chu giới. Chương 870, đại sở, chỉ khi rời khỏi bất chu giới, không có chân thân bạn cổ áp chế, một cái tà tương mà còn muốn nhấc lên sóng gió trước mặt lão nương hay sao? Con mắt phong linh nhi hơi nheo lại, nàng ta rất là hoài nghi đối với lập trường của nữ nhân này. Xa xa. Rất nhiều binh sĩ bảo vệ nữ hài chạy như điên về phía hoàng thanh. Đột nhiên một bóng người nho nhỏ đập vào trong đám người, làm rối loạn trận hình của các binh lính. Là hắn. Sĩ quan phụ tá ông tiểu công chúa cau mày, nhìn vào người đập xuống mặt đất. Lúc này nữ hài cũng yếu ớt tỉnh lại, trên tay đau nhức làm cho nàng ta rên rỉ. Công chúa tỉnh. Bầu không khí ngột ngạc lại buông lỏng không ít khi ngot ngat hài tỉnh lại. Nữ hài cố nén đau đớn, quay đầu lại nhìn tiêu trần trong đất. A mộc ca ca, mang theo tiểu đệ đệ này đi, hắn đã cứu ta nhiều lần. Nữ hài cầu khẩn. Ai? Sĩ quan phụ tá thở dài, chung quy vẫn không có quyết đoán lớn như tướng quân nhà mình. Sĩ quan phụ tá vung tay lên, mang theo tiểu tử này, lập tức hồi cung. Đại sở là bá chủ tuyệt đối trên mảnh đại lục này. Thực lực cường đại, binh hùng tướng mạnh. Từ trước kia đại sở đã không phải là một người chủ an phận. Các vị hoàng đế kế vị đều thực hiện nguyện vọng của thánh tổ khai quốc đại sở. Đó chính là, phàm là nơi nhật nguyệt chiếu. Phạm là nơi hoàng hạ và trường gian chảy, nơi đó đều là đất sở. Đại sở thích bành trướng ra bên ngoài nên quanh năm chinh chiến. Những người cao cao tại thượng này chỉ nhìn thấy bản đồ đang không ngừng mở rộng, nhưng không nhìn thấy nhân dân bi thương. Cho đến ngày nay, đã có rất nhiều người trên của đại sở ý thức được vấn đề này. Một vài chiến sĩ có chí khí đã bắt đầu chống lại loại khuết trương không loai khuech chế này. Nhưng nguyện vọng khắc trong xương. Cũng là tâm nguyện mà mỗi một vị hoàng đế kế vị của hoàng tộc đại sở đều phải hoàn thành. Hoàng đế khống chế tuyệt đối đối với triều đình, làm cho những người này không có biện pháp gì để kết thúc cuộc chiến đã cháy từ lâu. Nhưng sự cưng chiều quá độ của hoàng đế đối với tiểu công chúa đã để một số người thấy được hy vọng. Tiểu công chúa có thiên tính lương thiện, yêu thế nhân, khi nàng cai quản đại sở, thì nhất định sẽ kết thúc cuộc chiến hỏa cháy không bao giờ tắt này. Nhóm binh sĩ có chí khí lớn đứng trong trận doanh của tiểu công chúa. Nhưng đột nhiên tiểu công chúa nhiễm nguyên rũa, mấy năm trôi qua cũng không thể xóa hết. Điều này làm cho một đám các lão và hoàng đế lão tự sốt ruột đến độ rụng một bó tóc lớn hôm nay là đại điển tế tự mỗi năm một lần của đại sở. Nhưng từ sau khi tiểu công chúa dính vào nguyên rũa, đại điển này trở thành đại hội nghiên cứu và thảo luận bệnh tình. Mấy năm qua đến mỗi ngày này, Hoàng đế lão tử sẽ mời môn chủ bảy đại tông môn vào trong cung thảo luận chuyện nguyền rũa của tiểu công chúa. Đại sở còn có thể quản phát thiếp anh hùng triệu tập người tinh thông dược lý trong thiên hạ. Cho dù là nổi danh hay là không nổi danh thì đều có thể tiến cung gặp vua vào ngày này. Hơn nữa cho dù là chữa hết hay là chữa không hết thì mỗi người đều có thể nhận một gói quà lớn. Cái này có thể trộn lẫn một ít kẻ thật giả lẫn lộn. Có người chui chỗ trống tiếng cung lĩnh gói quà lớn hai năm liên tục. Có người còn muốn đi đục nước béo cò vào năm thứ ba, kết quả bị bắt, gắn tội danh khi quân võng thượng, kéo tới đài chém đầu không ít. Năm này là năm thứ bốn, cơ bản không có tên nào đục nước béo cò rồi, dù sao tuy gói quà lớn phong phú, nhưng có vậy thì cũng phải có mạng mà dùng. Trong hoàng cung nguyên Nga hùng vĩ, hoàng đế lão tử mang theo mấy người đứng ở trên đài quan tinh, nhìn bầu trời trời quang mây tạnh. Hoàng đế đại sở là một người niên nhân thoạt nhìn chừng 40 tuổi, trên thực tế năm nay ông ta đã sắp 200 tuổi. Ông ta 100 tuổi đăng cơ, cho đến ngày nay cũng đã sắp 100 năm. Đại sở có một quy định, mỗi một thời hoàng đế tại vị không được vượt quá 100 năm. Hơn nữa sau khi thoái vị cũng không được phép can thiệp triều chính. Điều này cũng đảm bảo cho các hoàng đế vừa kế vị đã có chút quyền lực tuyệt đối trong tay. Vị hoàng đế đương nhiệm là một người kỳ lạ, Nguyên do là vì ông ta là nữ nhi khống. Đương nhiên điều này cũng không có thể trách ông ta, toàn bộ hoàng tộc đại sở đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng tổng cộng chỉ từng sinh ra ba bé gái. Bé gái nào cũng là đại bảo bối. Được mọi người nâng trong tay, ngậm trong miệng. Nhưng cũng chỉ có vị hoàng đế đương nhiệm này phát huy ba chữ nữ nhi khống đến cực hạn. Bởi vì ông ta cưng chiều tiểu công chúa, cưng chiều đến tình trạng muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho tiểu công chúa. Điều này là chuyện chưa từng có trong lịch sử của đại sở. Mấy năm nay hoàng đế lão tử đã rụng không ít tóc, đều là bị nguyền rũ dính trên người tâm can tiểu bão bối gây ra.